Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặc mặc thơm phương phức Cháu là đứa bé thơm tho nhất trên đời Thầm danh thắng con chưa kịp cạo dâu Dâu ông chăm vào mông của mặc mặc Khiến thằng bé cười khốc khế Mặc mặc bây giờ đã được nửa tuổi Cậu bé đã ăn được nhiều thứ hơn So với lúc mới sinh Thời gian trước Cậu bé rất thích sinh tố táo Thích thứ nhì là giúp quay tay Bây giờ lại thích sinh tố bờ sữa Tuy nhiên thằng bé vẫn không hài lòng Dù bị thầm vô nhân ôm lại Nhưng mắt thằng bé vẫn nhìn chăm chăm vào bữa sáng đầy đủ Món ăn là chiếc mán Ông nội rất thích cậu bé Vô cùng điềm đạm nói rằng Thời gian này mặc mặc lớn khá nhanh Thế này rất tốt Không dễ bị bệnh gì Bác sĩ nói nếu như mập quá mức quy định Thì cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống Làm người mệt mỏi thật Cho dù là con nít Cũng không phải muốn ăn bao nhiêu cũng được Mà bao nhiêu cũng không sao Thầm phu nhân không đồng ý Còn nít đương nhiên càng mập thì càng tốt Mập mập nhìn mới thích Cho nên, hiện tại bạn nhỏ thầm viễn mặc Đã trở thành bảo bối của thầm gia Mọc mọc vẫn giống rất nhiều lần trước xa mẹ không được bao lâu thì lại đòi mẹ Trước đây thầm dành thắng cứ ngại Không thường xuyên đến căn biệt thự ấy Một mặt, ông thấy ở trong nhà với con dâu Thì không hay cho lắm Mặt khác, bà thông gia cũng ở đấy Thế thì không phù hợp Bây giờ thì tốt rồi Cháu trai bảo bối của ông ở bên này Ông có thể chửi tiếp, từ chối đi ăn nhậu với bạn bè, không đi câu cá nữa, một làm một dạ ở nhà chơi với cháu. Lúc này thẩm danh thắng quên đi chuyện hôm qua bị tên tiểu ma vương này chét lên một mặt đầy bơ. Ông háo hước bỏ dưới đất, làm ngựa cho thằng bé cưỡi. Bây giờ ông chỉ sợ bé con quấy khóc đòi mẹ, nên đã nhờ quản gia mang chú chó lông vàng lúc trước của ông về. Đây là con chó cưng của thẩm danh thắng, được nuôi trong trang viên. Ông đón chú chó về để lấy lòng cháu trai. Chú chó lông vàng rất ngoan ngoãn mà mặc thoáng trúc đã thích mê Thích thú lao hoa không ngừng Trong phòng khách Cũng đã trải kín sàn bằng thảm lông cửu mà mặc ngồi bên cạnh ghế sofa Chú chó nằm bên cạnh Mặc cho cô cậu sờ mó khắp người Thầm danh thắng ngồi bên cạnh quan sát Ông lấy chiếc máy ảnh ra chụp cách được thế của thằng bé Khi thì nhồm mông Khi lại ngồi sồm Lúc lại nằm dưới đất Cuối cùng khi mà mặt trời đã mệt Cô bé ngã lên người chú chó lông vàng rồi cười Để lộ những chiếc răng trắng mới nhú Thật là dễ thương Cảnh này cũng đã được thẩm danh thắng chụp lại rồi Chú chó lông vàng rất biết nghe lời Thậm chí còn biết chăm sóc mặt mặt mặt mặt ngồi trên ghế bành Chú chó ngồi bên cạnh bảo vệ Giờ thẳng bé ngã Có người bạn đồng hành đầu tiên trong đời Mặt mặt đạt đến số giờ 3 tiếng vẫn không quấy đòi mẹ đây có thể được xem là một tiến bộ lớn Buổi trưa nhà hàng đem cơm đến Sau khi ăn xong Giàn nhân nhân chỉ muốn đi ngủ ngay Nhiên quyết từ chối yêu cầu đi bơi cùng thầm thầy thừa Cả ngày hôm qua vốn dĩ đã rất mệt mỏi Tối qua chỉ còn lại chút sức lực Cũng bị rút cạn Cô chỉ muốn nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe thôi Thầm thầy thừa cảm thấy rất thất vọng Khó khăn lắm Mới có thế giới riêng của hai người Trong nhà chỉ có hai người bọn họ Không có đứa trẻ đáng ghét kia Vậy mà cô chỉ muốn ngủ Thật sự vô vị khoảng cách tuổi tác Không chỉ già nhân nhân, thấu hiểu Mà thầm thê thừa đương nhiên cũng hiểu rõ Vốn dĩ cảm thấy chẳng sao Bây giờ nghĩ lại đến khi anh ấy hơn 40 tuổi Cũng mới hơn 30 Bất kể như thế nào Cũng phải nghĩ đến việc giữ gìn vóc dáng và sức lực Lòng tự tôn của đàn ông Về phương diện này không phải tầm thường Sau khi bơi vài vòng Thầm Tây Thừa ngồi trên ghế dài Đúng lúc điện thoại đổ chuông Cầm lên xem là lư thủ nhiên đang gọi đến Sao vậy? Có chuyện gì? Thầm Tây Thừa nghe điện thoại hỏi bừa Lời thừa nhiên cười vô cùng nham nhở Tôi không làm phiền giấc mộng đẹp của cậu chớ Bùi Tùng vốn là trai thân Nhãn lực của thống thần Có lúc cũng không được tốt Lời thừa nhiên có quan hệ tốt nhất với thầm tế thừa Nên đương nhiên là đoán ra việc này rồi Xem tình hình này của thầm tế thừa và giả nhân nhân Không chờ hai người đã lâu lắm rồi Chưa ăn này với nhau Có thể từ khi biết giả nhân nhân có thai Thì hai người chưa từng thất mật Thầm thế thừa im lặng một lúc trả lời Rốt cuộc là chuyện gì? Cũng không có gì đâu Chỉ muốn hỏi cậu và nhân nhân Có thời gian không? Nếu có thì chúng ta cùng ăn bữa cơm Không có thời gian Thầm tê thờ trả lời ngay mà không cần nghĩ Lư thủ nhiên ngạc nhiên Lắm về câu trả lời này Dù sao hôm qua cũng là đêm tân hôn Trong nhà không có người Hai vợ chồng họ nhất định là ân ân ải ái, ái Đương nhiên là không có thời gian ở đây Cùng đám người này nói nhảm lãng phí thời gian Vậy cũng được Tôi đi tìm Tống Thần và Bùi Tùng lơ thổ nhiên dùng lại, sau đó vô cùng thích thú hỏi. Thả ra tôi cũng rất tò mò, là đêm tân hôn cậu có cảm giác thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net